Nữ hoàng Ai Cập tập 11 Vụ bắt cóc trên sa mạc Tại cung điện ở hạ Ai Cập Ari ra lệnh Quân bay hãy nghe lệnh ta Bằng mọi giá hãy bắt cóc carol cho ta Trước khi quân hộ tống thiệp đưa nó về thành TB Việc này ta tin tưởng giao cho tướng quân Nakuto Hãy cố làm tròn Xong việc ta sẽ tâu nữ hoàng trọng thưởng Nakuto vâng lệnh Xin tuân lệnh nữ quan Vì quyền lợi của nữ hoàng sư rất tôn kính Chúng tôi thề sẽ làm tròn nhiệm vụ Ari dặn thêm Nếu con bé ấy chống cự Ta cho phép các ngươi hạ sát Đem thủ cấp nó về đây Tôn lệnh Về phía Caron Caron quan sát và nói với Unasu Unasu Hình như phía trước có đám bụi bốc lên sư cho người đón ta chăng Unasu ra lệnh cho quân lính Hãy đến đó xem họ là ai Dạ Caron hào hứng nói với Ruka Đi tí nữa có thể trông thấy thần điện kim tự tháp Giza đấy Ruka à Hồi còn học năm thứ nhất Đại học Cairo Ta đã từng vào đó tham quan một lần Ruka nói với Caron Thưa Hoàng Phi Gió sa mạc đang đổi chiều Xin hãy quấn chặt khăn choàng Caron vui vẻ Ừ ta sợ gió cát lắm Quân lính chạy về báo với Unasư: Thưa chủ tướng gây go rồi Đám quân lạ mặt phía trước Đang lùng bắt Hoàng Phi Caron đấy Ngay lúc đó đám quân lạ mặt tấn công Bọn chúng kia rồi Hãy bao vây chúng lại Không để tên nào chạy thoát Tiến lên Unasư bị bất ngờ bọn chúng là ai nhỉ una sư hét lên đứng lại bọn người lạ mặt kia ta là sứ giả của triều đình đụng vào ta là phạm tội khi quân đấy bọn quân lạ mặt nói mi là ai cũng mặc muốn sống hãy giao carol cho ta carol lo sợ toát mồ hôi ôi trời una sư dũng cảm chiến đấu ngăn cản bọn chúng quay lại nói với carol chạy đi hoàng phi ơi tôi sẽ ở lại chặn đường chúng chạy đi carol lo lắng cho una sư nhưng còn anh thì sao Bọn chúng bắt được Caron Cô gái sông Nin đây rồi Tóm lấy cô ta Ruka chạy tới bảo vệ Caron Đánh trả bọn chúng Buông cô ấy ra Ruka cảm ơn anh Ruka một tay ôm lấy Caron và nói Hoàng phi hãy bám chặt Thần sẽ mở đường máu tháo thân Caron hỏi Thế còn Unasư? Ruka nói Unasu sẽ biết cách lo liệu Ta đi nào Bọn quân lạ mặt hô lên Ê hắn đưa cô gái đi rồi Đuổi theo mau Ruka thấy bọn chúng rất đông, đang đuổi theo Gây rồi, bọn chúng đông quá Caron la lên Ruka, coi chừng phía sau Ruka lo lắng, làm sao bây giờ Caron nghĩ Bọn này là ai, tại sao muốn bắt cóc ta Khu vực này thuộc hạ Ai Cập Gần thủ phủ Giza của nữ hoàng Asis Ôi trời, chẳng lẽ Nghĩ đến đó, Carol vô cùng lo sợ Ôm chặt lấy Ruka Ruka, cứu tôi với Tôi sợ người đàn bà ấy lắm Quân lạ mặt vẫn đuổi theo đuổi theo bắt lấy chúng mau lên Unasu chạy tới chiến đấu ngăn cản bọn chúng. Carol, sao cô còn ở đây? Carol nhìn thấy bọn chúng quá đông, ôi bọn chúng đông quá. Unasu vừa chiến đấu ngăn cản bọn chúng vừa nói với Ruka. Nghe đây Ruka, tôi sẽ giả vờ mở đường máu đánh lừa bọn chúng. Anh đưa Hoàng Phi vòng lại phía sau, ở đó có một con đường mòn vắng vẻ. Nếu may mắn thoát được, tôi sẽ gặp hai người sau. Điểm hẹn là giếng nước bỏ hoang phía tây sa mạc. Nghe lời tôi nhanh lên, đây là hy vọng cuối cùng đấy. Cố bảo vệ Hoàng Phi nhé Ruka, tôi đặt hết tin tưởng nơi anh đấy. Carol nhìn Unasu vô cùng cảm kích. Unasu, anh giống như một người anh trai tốt bụng của Carol, sẵn sàng xả thân bảo vệ em gái bất chấp hiểm nguy đe dọa. Nhưng lần này em lo cho anh quá, quân địch vừa đông vừa hung hãn, liệu anh có vượt qua được thử thách không? Cuộc đời sao mà khắc nghiệt, những người hiền lành, tốt bụng, luôn là những người chịu nhận phần thiệt thòi nhất. Unasu, Sechi, bà Sephora, đó là những ân nhân mà suốt đời Carol này nhớ mãi không quên. Ruka mừng thầm. Hừm, đúng là trong cái rủi có cái may. Nhờ bọn lính hạ Ai Cập tấn công mà mình có cơ hội chụp được cô gái bằng vàng này. Đi nào, thẳng tiến vào sa mạc Arabia. Carol ôm chặt Ruka trên lưng con lạc đà và nhìn về phía Unasu. Unasu, tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh. Bọn lính hạ Ai Cập la lên. Ê, mất dấu cô gái rồi, báo động, quỷ tha ma bắt, cô gái ấy trốn mất rồi, đuổi theo mau. Cách đó vài chục cây số, tại một ốc đảo nằm trên biên giới giữa hai nước Assyria và To. đây là nơi mà hoàng tử Izumin hẹn gặp hoàng đế Angol để bàn chuyện liên minh hai nước. Cuộc họp kéo dài suốt một ngày, cuối cùng đã đi đến kết quả. Angol nhìn Izumin và nghĩ, tên Izumin này quả là đa mưu túc trí. Izumin thì nghĩ, Angol đúng là một kẻ thủ đoạn đầy mưu ma trước quỷ, người ta đồn quả không sai. Izumi nói để đánh dấu ngày ký hiệp ước liên minh hai nước, xin mời ngài Angol nâng cốc chúc mừng mối giao hảo giữa hai nước chúng ta. Sự thật, hai đế chế Hy Tae To và Assyria từ lâu chẳng ưa gì nhau. Hiệp ước liên quân này chẳng qua là một kế sách bất đắc dĩ nhằm tạo áp lực cân bằng thế trận với Vương quốc Ai Cập. Hai bên nâng cốc chúc mừng, xin mời, cạn chén nhé. đem thêm rượu ra đây. Angol nói với Izumin. Nhưng TB giàu có, nhiều tài nguyên, còn Giza chật hẹp, đất đai cằn cỗi. Anh nhận phần thiệt về mình ư? Izumin trả lời, vâng. Angol nghĩ, hừm, Mi sẽ chẳng được gì đâu, Giza cũng sẽ thuộc về ta. Izumin nghĩ, Angol, ta thừa biết Mi đang nghĩ gì, nhưng hãy đợi đấy. Angol tự đắc, Izumin giỏi việc quân sự, nhưng việc đời làm sao lọc lõi bằng ta. có tin báo với hoàng tử izumin bấm hoàng tử có thư báo izumin ra ngoài nhận thư và đọc tốt mọi chuyện diễn biến đúng như ta xếp đặt carol còn sống hy vọng ruka sẽ đem nào về bình an izumin nghĩ thật kỳ lạ rõ ràng cô gái ấy không phải người bình thường bị sư tử vồ kiểu đó người thường không thể sống sót vậy cô ta là ai phải chăng là một thần nữ bất tử như lời đồn đại carol nôn nóng hỏi ruka sắp đến giếng nước bỏ hoang chưa ruka Ruka đáp, còn một đoạn nữa. Carol quan sát xung quanh và nói, tôi lo cho Una sư quá, không biết anh ta có thoát khỏi vòng vây không. Ruka chấn an, xin Hoàng phi yên tâm, nhóm của Una sư rất thiện chiến, không dễ bị khuất phục đâu. Bỗng một đám người xuất hiện bao vây Carol và Ruka. Carol la lên, ôi, chúng ta bị bao vây rồi, Ruka cứu tôi với. Một tên cầm roi quất vào Ruka, làm Ruka rơi từ lạc đà xuống bất động. Carol la lên. Trời ơi, Ruka, anh có sao không? Ruka. Carol leo xuống lạc đà và chạy tới chỗ Ruka. Ruka, anh có nghe tôi nói không? Bọn chúng nói, hắn chưa chết đâu, đừng lo, nào cô gái, hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Carol nhìn lên bọn chúng và hốt hoảng nhận ra, các người là quân hi tai to. Trời ơi, quân của Izumin. Bọn chúng nói, cô đoán đúng rồi đấy, cô gái thông minh ạ. Carol hốt hoảng gọi Ruka, Ruka, tỉnh lại đi, chúng ta nguy mất rồi. Quân Huy tay to nói, vô ích, còn lâu hắn mới tỉnh. Nào, hãy đi theo chúng tôi, hoàng phi Ai Cập. Caron bị kéo đi và vẫn quay lại nói với Ruka, Ruka ơi, đừng chết. Một tên lính nói, trói tên này lại, Ruka. Bọn chúng quay lại nói với Caron, đi nào cô gái. Caron tuyệt vọng, thế là hết. sư ơi, anh ở đâu, sao không đến cứu Caron? Những tưởng chúng ta sắp đoàn tụ, vậy mà. Ôi, trời cao sao nghiệt ngã thế này Bọn chúng đưa Karol vào một căn lều Izumin ở phía sau quan sát Karol Karol lo lắng, Ruka đã bị bắt Unasu thì chưa đến, làm sao bây giờ Bỗng một giọng nói vang lên Chào cô em xinh đẹp Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, cô em nhỉ Thế nào, bọn lính của ta có đánh đập cô em không Karol bàng hoàng Trời ơi, giọng nói này quen quá Chẳng lẽ lại là Izumin Izumin nhìn Carol và nghĩ Thật kỳ lạ, cô gái này đã trải qua bao tai nạn Thế mà vẫn xinh tươi, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống Cô ta được một đấng thiêng liêng đầy quyền lực nào đó che chở chăng Caron quay lại nhìn Izumin và hốt hoảng Hoàng tử Izumin Caron nghĩ, tại sao hắn ta có mặt ở sa mạc hoang vắng này Izumin tiến lại gần Carol. Caron la lên, tránh ra, không được tới gần tôi Anh đừng quên, tôi là một hoàng phi Ai Cập Izumin nhẹ nhàng, đừng sợ Tôi chỉ muốn chúc mừng cô bình an vô sự sau tai nạn bị sư tử vồ vừa rồi. Lúc đó tôi tận mắt chứng kiến nhưng không thể làm gì để cứu cô. Izumi tiến sát bên carol và hỏi Vết thương ở vai cô thế nào rồi? Chắc là còn đau lắm hả? Cho ta xem được không? carol hoảng loạn la lên Ôi, tôi bảo anh tránh xa ra cơ mà. Nếu anh lại gần, tôi sẽ la lên cho mà xem. Izumi nhìn carol tha thiết và kéo tay nàng lại. Cô cứ la to hết cỡ thử xem nào. đừng hiểu lầm tôi cô gái tôi chỉ muốn xem qua vết thương hôm trước thôi mà carol thoái thác cảm ơn anh đã quan tâm vết thương ấy đã khỏi hẳn izumin rất nôn nóng xem vết thương của carol ta không tin hãy để ta xem izumin kéo carol lại gần để kiểm tra vết thương và nói ta thề là không có tài ý gì với cô ta chỉ muốn kiểm tra vết thương ấy carol kêu lên trong tuyệt vọng hoàng đế men sư chàng ở đâu cứu em với men sư chàng ở đâu lúc đó tại hoàng cung ai cập men sư đang ngủ thì tỉnh dậy carol đang gọi ta men sư lại nghe thấy cứu em với men sư trời ơi ta lại gặp ác mộng men phui sư thấy nôn nóng và tức giận lạ thật tại sao đến bây giờ vẫn chưa nghe tin tức gì của carol ta đã sai ba cánh quân đi khắp nơi tìm kiếm đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi nào nỗi lo lắng đang vò xé ruột gan ta một ngày chờ đợi là một thế kỷ dài đang đẳng. trái tim ta như bị bóp nghẹn khi nghĩ tới những rủi ro có thể xảy ra với nàng carol ơi đặc biệt ta rất lo cho vết thương trên vai nàng tại sao nàng không về đây sớm cho ta được tận tay chăm sóc thuốc thang mem phui sư tức giận đập vỡ ly rượu khốn kiếp ta không chờ đợi được nữa mọi người cản lại tâu bệ hạ xin ngài hãy bình tĩnh tất cả lui ra ta chán các người lắm rồi mem phui sư nhảy vào bồn tắm carol carol carol nàng là ai tại sao lúc nào cũng chiếm cứ trái tim ta không có nàng bên cạnh ta thấy mình cô độc chống vắng và bất hạnh vô cùng yamari ngắm nhìn men Phui sư đúng là một kẻ si tình cô ta đến bên men Phui sư và muốn quyến rũ men Phui sư hỡi hoàng đế men Phui sư vĩ đại trẻ tuổi đẹp trai hà cớ gì chàng cứ phải tự giành vặt khổ sở như vậy men Phui sư nhìn yamari và nói yamari cô đấy ư yamari tiến sát men Phui sư và thỏ thẻ vâng em đây Dạ đây, em lúc nào cũng túc trực, sẵn sàng hầu hạ hoàng thượng. Ngay lúc đó, có tin báo cáo. Báo cáo, hoàng thượng đâu? Có chuyện gì vậy? Quan quân Tâu, Tâu hoàng thượng có tin khẩn cấp. Memphu sư hỏi, sao? Người lính đưa tin rạng rỡ tâu, Una sư cho biết đã tìm thấy hoàng phi Caron bên bờ dòng sông Nile vùng hạ Ai Cập. Memphu sư vội chạy ra, cái gì? Người nhắc lại ta xem. Cô ấy còn sống ư? Người lính đưa tin tâu. Vâng ạ, Una sư còn cho biết Hoàng phi hoàn toàn khỏe mạnh. Hoàng thượng hãy yên tâm, Una sư sẽ cùng cận vệ Ruka hộ tống Hoàng phi về TB, chỉ hai ngày nữa là tới. Men Phu sư vô cùng vui mừng, rạng rỡ hẳn lên. Ôi, cuối cùng Caron đã trở về với ta. Quân bay, hãy chuẩn bị đại tiệc để ta đón Hoàng phi hồi cung nhé. Yamari tức tối, quỷ tha ma bắt con bé ấy đi. Tội nghiệp Men Phu sư đã mừng hụt. Chàng không hề biết lúc đó Carol đã bị quân hy tay to bắt cóc. Ngay giữa sa mạc Aribia, Izumin lại gần Carol và nhất quyết đòi xem vết thương, làm Carol sợ quá, nàng ngất xỉu. Hừm, cô ta sợ đến ngất xỉu rồi. Izumin ngây thơ, ta đã làm gì đâu chứ? Izumin kéo lớp áo của Carol để xem vết thương ở vai và ở lưng Carol Izumin vô cùng sững sốt. Ôi trời, vết thương do sư tử cánh đã biến mất, thậm chí không để lại một vết sẹo. Rõ ràng lúc đó mình thấy con sư tử ngoạm vào vai trái cô gái mà Không thể tin được Cả hai vai và khắp lưng cô ta đều mịn màng Không hề có một tì vết chứng tỏ từng bị thương tích Phải chăng cô ta đã được thần linh chạy chữa Đúng như lời thiên hạ đồn caron tỉnh lại và hoảng hốt Izumin ai cho phép anh Izumin thấy caron tỉnh lại thì mừng rỡ ôm lấy caron May quá cô đã tỉnh lại Tôi đang lo không biết tình trạng cô ra sao caron cố đẩy Izumin ra Buông tôi ra, đàn ông mà ngắm nhìn phụ nữ đang ngất xỉu là bất lịch sự lắm, biết chưa?" Izumi nói, "Carol, có phải nàng đúng là con gái nữ thần sông Nin và nữ thần đã chữa vết thương cho nàng?" "Đừng giấu ta, hãy thú nhận đi, ta sẽ không động đến nàng nữa, thậm chí sẽ cung nghênh nàng như một bậc thượng khách của triều đình Hy Tai to." Carol nói, "Anh nhầm rồi, vết thương của tôi được giải phẫu bởi những vị giáo sư danh tiếng với phương pháp mổ xẻ tối ưu nhất mà y học hiện đại có được." vì vậy đã không để lại vết sẹo nào chứ chẳng do thần linh nào chơi chạy đâu izumin nói tôi không tin nhưng nếu cô chưa chịu khai thì tôi cũng không nài ép carol hỏi izumin anh sẽ làm gì tôi izumin thay đổi sắc mặt và nghĩ hãy theo tôi về hy tay to rồi cô sẽ biết ngay lúc đó carol nghe thấy ở bên ngoài nghe tiếng tâu bệ hạ carol nói ơ còn bệ hạ nào nữa mình có nghe nhầm không carol nhìn thấy quân lính assyria Ủa? Quân lính Assyria? Sao lạ vậy? Angol hỏi tên lính Chuyện gì vậy? Nói đi Tên lính nói với Angol Có tin cấp báo ạ Caron hốt hoảng nhận ra Ôi trời! Người đàn ông đó không phải ai khác Chính là tên sứ giả vương quốc Assyria Hôm trước đến dự lễ cưới của mình Izumin ở phía sau nói Không phải sứ giả mà chính là hoàng đế sứ Assyria đấy Caron càng hốt hoảng Hắn ta là Angol, hoàng đế vương quốc Assyria ư Lạ thật, tại sao hôm lễ cưới của ta hắn lại cải trang, không công khai ra mặt chứ? Hắn làm thế với ý đồ gì? Izumin, hãy giải thích cho tôi biết tại sao ông ta có mặt ở đây. Izumin nói, ông ta đến sa mạc Arabia này với cùng mục đích như ta, truy tìm Hoàng Phi Caron. Caron hỏi, sao, tại sao các người lại nhắm vào tôi? Izumin điềm tĩnh trả lời, bởi vì nàng là con gái nữ thần sông Nin đấy, ai chiếm được cô gái sông Nin, người đó sẽ sở hữu cả Ai Cập. Caron nghe như xét đánh bên tai, ôi trời, đó là lý do mình bị săn đuổi ư. Tên lính nói với Angol, Tâu Hoàng Thượng, tin mật báo của ta cho biết cô gái sông Nin đã xuất hiện ở Hạ Ai Cập. Angol vui mừng, ha ha, có thế chứ, hãy sai người đi lùng bắt cô gái cho ta. Angol nghĩ, có cô ta trong tay, mình sẽ có con bài tẩy cực kỳ quan trọng để gây áp lực với bọn Ai Cập. Caron nói, vậy là ta hiểu ý đồ của bọn Assyria. Thực chất, người và tên Angon ấy cùng bọn với nhau cả. Izumin nói, đúng vậy, ta và hắn vừa ký xong hiệp ước liên minh quân sự giữa hai nước. Caron hốt hoảng, hiệp ước liên quân ư, chúng định hợp sức tấn công Ai Cập. Izumin tiến sát Caron và nói, đúng vậy, cô em thông minh lắm. Caron nói ngay, đừng vội mừng, không dễ như các ngươi nghĩ đâu. Caron tự hào nói tiếp, quân đội Ai Cập rất hùng mạnh, còn sư là một dũng tướng. Izumin bình tĩnh nói, đúng là ta thua hắn nhiều mặt nhưng bù lại ta có một con tin đắt giá trong tay. Carol nhìn Izumin và nói thật là đê tiện. Izumin ra lệnh hãy canh giữ cô gái cẩn thận, cấm không được để lộ cho bọn Assyria biết. Izumin nói với Carol, cô nói khẽ thôi, kẻo tên Angol nghe được sẽ bắt cô về Assyria làm vợ đấy, mà hắn thì không được lịch thiệp đúng đắn như ta đâu. Quân hy tay to nói vâng, chúng thần sẽ cố gắng. Carol nhìn xung quanh và nghĩ làm sao bây giờ. Chúng sắp đưa mình về hy tay to. Tên Izumin cứ quả quyết mình là con gái thần linh nên cố tình bắt giữ làm áp lực với Ai Cập. Dân Ai Cập cũng tin mình là thần sông nin nên phải nhượng bộ hy tai to. Vô tình mình lại tạo điều kiện cho kẻ thù xâm chiếm Ai Cập. Thật buồn khổ cho ta, biết làm gì bây giờ? Đúng rồi, mình chỉ có cách trốn khỏi nơi đây rồi tìm đường trở về kinh thành TB. Đó là cách duy nhất để cứu dân Ai Cập thoát khỏi tay ương xâm lược. Trời ơi, mình nhớ lại rồi, trong lễ cưới của mình với hoàng đế Memphis hôm đó, có mặt rất nhiều sứ thần các nước lân bang tới dự. Họ đều hướng về mình với ánh mắt soi mói rình mò, rõ ràng tất cả đều nghĩ mình đóng góp vai trò quan trọng vào sự tồn vong của vương quốc Ai Cập. Họ thần thánh hóa ta đến mức tin rằng nếu triệt được ta, Ai Cập sẽ rơi vào cảnh khốn đốn. Trời ơi, tôi biết làm gì bây giờ, trách nhiệm quá lớn đang đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của tôi, một cô sinh viên khảo cổ non nớt tuổi đời. sư ơi, giá như anh có thể chia sẻ được trách nhiệm này Thời cổ đại, nguồn sống của người dân Ai Cập Chủ yếu dựa vào con sông Ninh Với những bãi bồi phù sa màu mỡ Tạo nên những cánh đồng lúa mì, lúa mạch, bạt ngàn tươi tốt Con sông Ninh quan trọng đến mức đã được người dân Ai Cập thần thánh hóa Vì vậy chúng ta có thể hiểu sự có mặt của Caron Con gái nữ thần sông Ninh có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với họ Quân hy tay to chuẩn bị nhổ chạy Chuẩn bị nhổ chạy chúng ta sẽ lên đường ngay hôm nay carol lo lắng bọn chúng đang nhổ chạy mình sẽ bị đưa về hy tay to quân hy tay to tiếp tục nói với nhau với hiệp ước liên quân vừa được ký kết quân đội chúng ta sẽ mạnh hơn ai cập là cái chắc đúng vậy carol nghĩ thì ra chạy quân này là nơi họp bàn của bọn chúng do Izumin khởi xướng hiệp ước liên quân assyria hy tay to sẽ là một mối đe dọa lớn cho an ninh quốc gia ai cập mình phải báo việc này cho men phu sư biết ruka bị nhốt ở đâu nhỉ Chúng canh phòng kỹ quá, không còn thời gian tìm Ruka nữa, đành trốn một mình vậy. Nhưng trốn bằng cách nào đây? Đúng rồi, trước hết phải tìm cách đánh lừa bọn lính ngoài kia, trò này quá dễ với ta. Caron cuộn cái chăn lại để nằm ở trên giường giống như người đang nằm ngủ. Nghe tiếng ồn ào trong phòng, bọn lính quay vào xem. Ê có chuyện gì vậy? Kiểm tra xem. Ổn rồi cô ta vẫn còn kia. Caron giả làm người hầu đi qua trước mặt bọn lính. Này cô kia, xếp rượu lên lưng lạc đà đi. cẩn thận đấy. bọn lính dặn, buộc chặt vào, đừng để rơi vỡ dọc đường đấy. Caron thấy những người phụ nữ nói với nhau, cái gì đây? Ngay Angol ban thưởng đấy. Caron nghĩ, có lẽ họ là những phụ nữ địa phương. mình sẽ trà trộn vào đám phụ nữ ấy, rồi nhanh chóng lẩn đi trước khi bọn chúng phát hiện. tiếc quá, giá như có Duka dẫn đường lúc này. Caron nghe Angol hỏi bọn lính, này, có tin gì mới không? tên lính trả lời, bẩm bề hạ. Tin mới nhất cho biết cô gái sông Nin đã bị một bọn thảo khấu bắt mất dọc đường. Angol hỏi, bọn thảo khấu ư? Angol đắc chí: he he, chưa biết chừng bọn thảo khấu ấy là người của ta cải trang đi bắt Kairon đấy. Ôi Kairon, người phụ nữ dũng cảm nhất mà ta chưa từng gặp trong đời. Ta đang cần một nữ tướng dũng mãnh thao lược như thế để nắm giữ quân đội. Có nàng ta sẽ là bá chủ. Thậm chí, ta không quan tâm nàng có thật là con gái thần linh hay không. Ta chỉ cần sự thao lược trí thông minh và uy danh của nàng Caron trà trộn vào đám phụ nữ Đi ngang qua Angol Angol thấy điều gì đó Ê cô gái kia Ta gọi cô đeo khăn trùm mặt ấy Hãy lại gần đây Caron lo lắng toát mồ hôi Trời ơi mình bị lộ rồi Làm sao bây giờ Angol đi về phía Caron Đang trùm khăn kín từ đầu đến chân Cô kia sao ta gọi không trả lời Bộ điếc rồi hả Caron lo sợ toát mồ hôi Izumin xuất hiện hỏi Có chuyện gì vậy, thưa ngài Angol? Izumin nói với Angol Ngài thông cảm cho con bé ấy Vừa câm vừa điếc Nó là cung nữ tôi mới tuyển đấy ạ Angol ngạc nhiên Sao? Hoàng tử chọn phụ nữ tật nguyên làm cung nữ ư Con bé có đôi mắt rất đẹp Izumin bước tới chỗ Carol Và kéo Carol lại gần mình Con bé này gan cùng mình, dám cãi lệnh ta bỏ đi chơi Carol lo lắng Hắn biết mình là ai rồi Izumin nói với Carol. Không được ta cho phép, không được ra ngoài này cơ mà Bộ muốn mất việc hả? Angol đề nghị Ê, hay là anh nhường con bé này cho tôi? Izumin kéo mạnh vai Carol, Ôi, đau quá Carol nghĩ Tên Angol này nổi tiếng tàn bạo Giết người như ngué Thà làm tù binh cho Izumin còn hơn Izumin đang không biết trả lời ra sao Ôm chặt lấy Carol. Angol phá lên cười Ha ha ha, ta đùa đấy Chứ đâu có điên mà nuôi bọn tật nguyên ấy Quân của Angol vào báo Bấm Tất cả đã chuẩn bị xong, đợi lệnh hoàng thượng là lên đường. Tốt lắm, hạ lệnh xuất phát. Caron mừng thầm, may quá. Angol nói với Izumin. Izumin, cho ta gửi lời thăm quốc vương tay to, cha anh nhé. Bảo ông ấy rằng nay mai ta sẽ mời ông ấy qua Assyria chơi một chuyến. Cả anh nữa, bao giờ cưới vợ, nhớ mời Angol này nhé. Izumin đáp, vâng thưa ngài Angol, tôi rất mừng vì cuối cùng đã đạt được thỏa hiệp liên minh hai nước. ruka nấp ở trong bụi cây thấy như vậy nghĩ hoàng tử đóng kịch giỏi thật angol đã bị lừa izumin kéo khăn che mặt của carol và kéo carol lại nói nào cô gái hãy ngoan ngoãn theo ta về hitai to ngay carol nói không tôi không đi đừng hòng ép buộc tôi tôi chỉ theo anh với một điều kiện là hãy thả tự do cho ruka ruka chỉ là hầu cận làm theo lệnh trên hãy thả anh ấy ra thả ruka ra hu hu ruka nghe vậy thì rất xúc động carol cô tin tôi đến thế ư xin lỗi tôi đã lừa cô chuyện tôi bị đánh ngất chỉ là một màn kịch đã được sắp xếp từ trước thôi Caron ạ izumin kéo carol cùng ngồi lên lạc đà với mình và ra lệnh xuất phát izumin ôm carol và nói nào hãy ngoan ngoãn nghe ta cô gái sông nin dù nàng có gào thét mấy cũng chẳng ai đến cứu đâu carol bất lực và nghĩ đến men sư hãy đến cứu em bệ hạ yêu dấu men sư giờ này chắc chàng đang mong carol lắm chàng có biết đâu em đã rơi vào tay kẻ thù ở hoàng cung ai cập men sư và quan quân đang rất hào hứng đi đón carol hoàng thượng vạn vạn tuế tể tướng imo tep nói tâu hoàng thượng thần nghe tin cô gái sông nin đã trở về hạ ai cập không biết thực hư thế nào men sư vô cùng vui mừng và hạnh phúc nói đúng thế hiện giờ Unasu và ruka đang hộ tống nàng hồi cung có lẽ sắp về tới chúng ta sẽ đi đón họ men sư vô cùng rạng rỡ nói Mang ngựa ra đây cho ta Caron, nàng có biết ta mong nàng biết chừng nào không Giờ thì ta vui lắm Quân lính đem ngựa tới Dạ đây à, xin mời bệ hạ Ashisu nghe tin Caron trở về thì không tin Caron trở về ư Không thể như thế được Đó là lời đồn vô căn cứ Ta không tin một người có thể trở về từ cõi chết Ngốc thật Lẽ ra ta nên ở lại Giza hạ Ai Cập mới phải Con Caron được phát hiện đó đó mà Còn nữ quan Ari đâu tại sao không biết lo giúp ta việc này quân lính ai cập nghe tin caron trở về thì ai nấy đều vui mừng bấm hoàng thượng xin cho chúng tôi đi theo chúng tôi muốn đi đón hoàng phi cả chúng tôi cũng thế men sư vô cùng hạnh phúc nói được rồi ai thích cứ đi theo ta không cấm gia marie thấy cảnh đó thì nghĩ cô gái ấy trở về sự dối trá của ta sẽ bị lật tẩy họ sẽ biết ta là gián điệp của assyria làm sao bây giờ thật bất hạnh cho gia marie này đúng lúc ta đã bắt đầu yêu men sư bỗng có người chạy vào báo với men phu sư bẩm hoàng thượng không xong rồi chúng thần vừa nhận được hung tin tin gì nói mau người lính nói bẩm hoàng thượng phải giữ bình tĩnh thần mới dám nói men phu sư nói được ta đang bình tĩnh đây người lính nói chúng thần được tin báo đoàn quân hộ tống hoàng phi đã bị một bọn người lạ mặt tấn công võ quan una sư đã cố sức chống đỡ nhưng không bảo vệ được hoàng phi cô ấy đã bị bắt cóc sư nghe tin như siết đánh ngang tay. Hả? Caron của ta bị bắt cóc ngay trên lãnh thổ Ai Cập ư? Ngươi hãy kể rõ đầu đuôi cho ta nghe nào. Người lính nói, bấm hoàng thượng, rời hạ Ai Cập. Đoàn hộ tống vừa đi ngang khu vực thần điện Giza thì bị một toán đông người đuổi theo bao vây. Unasu chặn hậu, mở đường máu cho Ruka đưa Hoàng Phi chạy về phía sa mạc Arabia. Cả hai người sau đó tuyệt vô âm tín, có nhiều khả năng đã bị rơi vào tay bọn bắt cóc. Men Phu sư hỏi: Các người đã cho người lùng sụt trong sa mạc chưa? Còn Una sư cuối cùng có thoát được không? Người lính tàu bẩm bệ hạ: Rất may là Una sư đã thoát chết. Anh ta tìm đến điểm hẹn là chiếc giếng bỏ hoang nhưng không thấy cả Caron lẫn Ruka. Men Phu sư lo lắng toát mồ hôi: Thật khốn khổ cho Caron. Bọn nào dám cả gan làm chuyện đó trên lãnh thổ của ta chứ? Quan quân buồn bã, tội nghiệp Hoàng phi. Men Phu sư nghĩ. Sa mạc Arabia nằm giữa Hồng Hải và Địa Trung Hải, bắc giáp Ai Cập, kéo dài lên phía nam là Assyria, lên tí nữa là Hittite to. Cả hai nước ấy vốn không ưa Ai Cập, phải chăng chúng là thủ phạm vụ này? sư đau khổ tự trách, lỗi tại ta một phần, lẽ ra ngay khi nhận tin của sư, ta tức tốc đi hạ Ai Cập ngay thì đâu đến nỗi? Tể tướng Imhotep nói, tâu bệ hạ, lâu nay sa mạc Arabia vẫn được xem là điểm nóng tranh chấp giữa Ai Cập và Assyria, thần e rằng. vui Sư nói ngay, ta hiểu ý quan tẻ tướng, đây có thể là một âm mưu khiêu khích chúng ta, chính vì vậy chúng ta phải làm sáng tỏ vụ này. Minie nói, thần cũng nghĩ như vậy ạ. tể tướng imotep nói tiếp, đây không phải là lần đầu bọn Assyria khiêu khích ta, chúng thèm muốn Ai Cập từ lâu rồi. Nhưng lần này chúng đã đi quá xa, dám bắt cóc Hoàng Phi carol là người được cả vương quốc Ai Cập yêu kính. Quan quân Ai Cập hô vang, phải nghiêm trị bọn chúng, chính bọn Angol gây ra chuyện này chứ không ai khác. Lâu nay chúng ta đã quá nhân nhượng. sư hiên ngang nói, lần này ta quyết không nhượng bộ bọn khóa khích ấy. Tể tướng Imhotep, hãy phái ngay ba đạo binh phong tỏa toàn bộ tuyến đường biên giới với Assyria. Imhotep đáp, tuân lệnh Hoàng thượng. sư nói tiếp, truyền lệnh cho các đội tuần tra biên giới trong toàn quốc bắt tất cả những kẻ nào tình nghi. Imhotep đáp, vâng, chúng thần sẽ bố trí lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt Hoàng thượng. Chúng ta quyết tìm cho được Hoàng phi, cho dù có phải xới tung cả sa mạc Arabia. sư ra lệnh, mang gợi cho ta, chúng ta sẽ tiến vào sa mạc Arabia ngay khi mặt trời mọc. Trước khi đi, sư nói với Imhotep, Imhotep, ta giao cho ông quyền điều động bao quân. Imhotep đáp, vâng, xin Hoàng thượng an tâm, thần sẽ chu toàn nhiệm vụ. Chỉ mong Hoàng thượng sớm tìm được Hoàng phi đáng kính. sư nôn nóng lên đường, tướng quân Midiê, ngài lo mặt trận phía Bắc nhé, tuân lệnh, Im mô tép điềm tĩnh, xin các vị thần linh phù hộ cho chúng tôi tìm lại được cô gái sông ninh, thần hộ mệnh của dân Ai Cập, xin các thần linh phù hộ. Các cung nữ nói với nhau, không biết kẻ nào đã cướp mất Hoàng Phi của chúng ta, bọn độc ác, Hoàng Phi mới bình phục vết thương, vậy mà, tội nghiệp Hoàng Phi. A-si-sư nghĩ, Carol mất tích rồi, hy vọng con bé đã rơi vào tay nữ quan Ari, mặc dù chưa có lệnh của ta. Ari từng bị sư chém bị thương, nên cô ta rất căm thủ bọn quan quân TB. đặc biệt là carol và men phui sư yamari nghĩ may quá suýt nữa thì mình bị lật tẩy ông trời vẫn còn thương yamari này mình vẫn không hiểu tại sao bọn ai cập yêu mến con bé carol đến thế nó có một sắc đẹp tuyệt vời một trí thông minh tuyệt đỉnh chăng men sư lên đường trong lòng vô cùng lo lắng kẻ nào gây ra chuyện này kẻ nào dám cướp carol của ta tội nghiệp carol vết thương trên vai vẫn chưa khỏi hẳn thế mà nghĩ đến đó men sư tan nát cõi lòng Trời ơi, Carol hãy tha lỗi cho ta Lẽ ra ta phải đến đó nàng sớm Trời ơi, bởi ta quá chủ quan Ta đã đẩy nàng vào cảnh khổ Mấy tháng qua, lòng ta lúc nào cũng như lửa đốt Tưởng rằng ngày hội ngộ cùng nàng sẽ chẳng còn bao lâu Ngờ đâu ngày ấy cứ xa xôi mù mịt Carol hoàng phi yêu dấu của ta Giờ này nàng ở đâu? Quân lính tự nhắc nhở Các cánh quân chú ý Không được rời khỏi hoàng thượng Đặc biệt Đội cận vệ phải chuẩn bị khí giới Sẵn sàng bảo vệ hoàng thượng sư nghe thấy Caron gọi mình sư chàng ở đâu Cứu em với sư gọi Caron Caron ta thề có thần linh chứng giám Kẻ nào đụng đến một ngón chân của nàng thôi Kẻ đó sẽ bị đích thân ta Băm thành trăm mảnh Bởi đối với ta nàng là tất cả Nàng có trách ta độc ác ta cũng xin chịu Chứ ta không thể tha thứ cho bất kỳ ai đó Dám xúc phạm đến cô gái Song Ninh, Người yêu dấu nhất đời ta Quan quân Tâu, bẩm hoàng thượng, chúng ta sắp đặt chân đến sa mạc Arabia, xin người hãy hết sức bảo trọng. Ở hoàng cung Ai Cập, Yamari vô cùng vui mừng. Ha ha, vậy là ta tràn trề hy vọng, nếu không tìm thấy Caron, hoàng đế Memphis sẽ quay về với ta. Thử hỏi cả kinh thành TB này, còn ai xinh đẹp hơn Yamari này nữa? Quân hạ Ai Cập tới báo với Asisư. Asisư hỏi, ngươi nói sao, kế hoạch bắt cóc Caron của Ari thất bại rồi ư? Vậy thì con bé ấy đã rơi vào tay phe nhóm nào? Người lính Hạ Ai Cập trả lời Dạ, hình như là quân hy tay to Asisu hỏi Quân của gã hoàng tử a Aha, thế càng hay Ta đây đỡ mang tiếng ác Asisu nhìn thấy Ramari và nghĩ Hừm, con cung nữ Ramari kia Đáng ngờ thật Gần đây mình thường xuyên thấy nó bám theo men phui sư Chắc chắn cô ta không phải là một nhạc công bình thường Mà đã từng được đào tạo làm kỹ nữ trong cung vua chiếc đàn cô ta sử dụng rất đặc biệt hình như mình đã thấy ở đâu đó về phía izumin sắp đến biên giới rồi hạ trại nghỉ ngơi thôi rạng sáng mai chúng ta tiếp tục đi nốt chặng đường cuối để về kinh thành đế chế hy tay to quân hy tay to vui mừng hoan hô izumin nói với carol để ta đưa cô về lều nghỉ carol trả lời buông ta ra không cần ngươi đỡ carol nghĩ bây giờ chỉ còn trông cậy vào unasu nếu unasu còn sống nhất định sẽ đuổi theo kịp Hy vọng của mình chỉ kéo dài một đêm nay thôi. Lúc nào tên hoàng tử Izumin cũng theo mình như hình với bóng, sợ rằng Unasư có tìm đến được đây cũng không dám ra tay. Hay là mình bỏ trốn, kế hoạch ấy không ổn, vì mình đâu có biết đường đi, đây là đâu, nói cho tôi biết đi. Izumin đã ở phía sau từ lúc nào, từ từ đến bên Caron và nói, Chúng ta đang ở cách biển chết và dặm đường, đi qua vùng vịnh sẽ tới Tay hy To. Carol quay lại và nói, biển chết là đây ư. Nó thuộc nước Sudan thế kỷ 21, nước biển ở đó có nồng độ muối rất cao, không một sinh vật nào sống nổi nên được đặt tên như thế. Izumin ngạc nhiên, ơ, sao cô biết danh bí mật biển này thế? carol nhìn ra xa và nói tiếp, vậy là vùng đất phía xa kia đích thị là kinh thành Jerusalem cổ đại. À không, lúc này mới chỉ là một vùng cao nguyên hoang vắng. Tương lai nơi đó sẽ là kinh thành chủ phú đặc biệt là nơi khai sinh ba tôn giáo lớn do Thái giáo, đạo Islam và Thiên Chúa giáo. Sau 1.100 năm nữa, tính từ hôm nay, tại vùng đất Bethuehem này, Đức giê -xu sẽ ra đời, bắt đầu năm thứ nhất niên lịch. Vậy là mình ra đời sớm hơn Đức Giê-xu 1.100 năm, một chuyện không thể ngờ nổi. Nơi tôi đang đứng đây sau này sẽ được gọi là đất thánh. Mình mà kể chuyện này cho bạn bè nghe, họ sẽ bảo mình là mắt dây thần kinh cho xem. Izumin nhắc nhở, này hãy ngủ đi, ngày mai phải đi sớm đấy. Caron nghĩ, một mình ta không thể trốn về TB được. có lẽ đành chịu thua. Izumin cũng ở trong lều để canh chừng Carol. Nàng làm sao thế, lại đây ăn tối với ta nào." Carol nói, "Tôi không đói." Izumin đem đồ ăn và nước uống tới cho Carol, "Đừng giả vờ nữa, ta biết cô em đói lắm rồi. Hãy nghe ta, ăn đi cho khỏe, muốn chạy trốn thì cũng phải có sức chứ. Con gái mới lớn mà nhịn ăn sẽ ốm tâm teo, trông xấu lắm đấy." Carol phản ứng, "Ta có ốm, có xấu thì mặc kệ ta, việc gì tới anh?" Mặt Izumin ánh lên niềm vui, coi kìa, làm gì mà giữ thế. Thôi được rồi, ta sẽ để sẵn thức ăn bên cạnh, ban đêm có đói thì cứ ăn tự nhiên. Carol nói, không thèm. Izumin cầm chùm nho lên và trêu chọc, không thèm thì ta ăn hết vậy, sáng mai có đói bụng đừng khóc nhẹ đấy. Mai về đến Kinh Đô Hatosa, ta sẽ mời cô đi thăm thú. Carol nói, khỏi cần quảng cáo, ta đã từng đi tham quan cổ thành Hatosa nhiều lần với anh ta ăn An rồi. Kinh thành của ngươi được xây cất trên lưng chừng núi, xấu òm chứ đẹp đẽ gì?" Izumin vô cùng ngạc nhiên nghĩ, lạ thật, kinh thành Hatosa của cha ta chỉ mới xây dựng xong một tháng, sao cô ta biết rõ thế nhỉ? Lại còn bảo từng đến nhiều lần nữa. Izumin tiến đến ôm lấy hai vai Carol và nói, "Carol, cô đúng là một nữ thần." Carol nói, "Không, ta chỉ là người của thế giới tương lai." Izumin nói, "Thôi đừng quanh con nữa, hãy khai thật ra đi, đừng chối nữa, hãy nói cho ta biết." cô đã đem sự giàu có thịnh vượng đến cho ai cập như thế nào nói cho ta nghe bí mật ấy đi bởi ta cũng muốn dân tộc hy tay to được no ấm hùng cường không thua kém gì dân ai cập carol nói không anh nhầm rồi izumin carol nghĩ khỉ thật mình không nghiên cứu lịch sử hy tay to cổ đại nên không thể giúp hắn ta được gì hãy thông cảm cho tôi tôi chỉ là một nữ sinh bình thường bỗng ở ngoài có tiếng báo động báo động bắt nó bắt lấy nó izumin ra ngoài hỏi chuyện gì mà ầm ĩ thế Quân lính trả lời, bấm, có kẻ trộm đột nhập, chắc bọn chúng tưởng ta là lái buôn nên định mò vào kiếm chác, may mà ta phát hiện kịp. Caron nghĩ, cơ hội đây rồi, mình phải lợi dụng lúc này, thả cho lạc đà chạy hết. Rồi dạn dựng một vở kịch, bọn lính ngốc nghếch sẽ bị lừa vào chồng cho xem. Caron ra chỗ những con lạc đà và thả chúng đi, chạy đi các con, chạy đi, chạy đi. Quân lính hy tay to nhốn nháo, gì thế, lạc đà chạy hết rồi, báo động, đuổi theo mau. Báo động. cô gái sông ninh đã cưới lạc đà chạy trốn đuổi theo rõ gọi hoàng tử dậy mau carol đang ẩn nấp ha ha bọn chúng đã bị ta lừa lợi dụng thời cơ ta sẽ chạy sâu vào sa mạc tìm đến một ốc đảo tạm trú chân đã rồi tính khi nào có đoàn thương buôn đi ngang mình sẽ quá giang về ai cập hoặc ít nhất cũng nhờ họ đưa tin cho men phui sư nhìn thấy carol chạy trốn carol bỏ trốn kìa tội nghiệp cô gái carol chạy trốn vào sa mạc mệt quá Tạm nghỉ chân đã, chỗ này tương đối an toàn rồi Nhưng không được, ở đây chống trải quá Hãy ráng đi thêm tí nữa Kinh nghiệm cho mình biết Phải cố tìm đến một ốc đảo trước khi trời sáng Ban đêm ở sa mạc lạnh cống Nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn Cái nắng gay gắt ban ngày Ôi, đói bụng và mệt quá carol nhớ lại lời của Izumin Hãy ăn đi cho khỏe, muốn trốn đi Cần phải có sức chứ Cũng may lúc nãy mình ăn vụng được một ít Nếu không thì, tay chân mình tê cống Nếu dừng lại bây giờ chắc không gượng nổi nữa. Cố lên tí nữa nào. Ôi đôi vai mình, có lẽ do cố sức, vết thương cũ của mình bị động bắt đầu đau nhức trở lại. Tiếng thú dữ gào thét, nghe nói thời cổ đại, sa mạc này có rất nhiều sư tử. Ê ơi, men Phui sư, chàng ở đâu? Cứu em với men Phui sư, sao không đến bảo vệ em? Cứu em với Mem Phui sư, em chết mất, em không thể đi được nữa. Vĩnh biệt Mem Phui sư, vĩnh biệt mọi người. và carol gục xuống thiếp đi men phui sư nghe tiếng của carol carol phần vì quá mệt mỏi phần vì vết thương tái phát carol lăn ra ngất xỉu giữa vùng sa mạc mênh mông lạnh giá một đám người lạ mặt đang trốn ở bụi rậm nói với nhau ê có con mồi suýt một cô gái chà nó có mái tóc vàng óng như tơ ừ đẹp thật tao chưa từng thấy bao giờ lục soát xem có tiền bạc tư trang gì không ừ tao đang lục tìm đây Izumin xuất hiện và nói Không được đụng đến cô ta Khôn hồn thì cút đi Nếu không đừng trách ta độc ác Hai tên lạ mặt quay lại nhìn Izumin và nói Cái gì? Mi là ai? Định giành ăn à Izumin nổi nóng Ta đã bảo không được đụng đến cô gái cơ mà Izumin cầm kiếm đâm chết một tên Tự mi muốn trước lấy cái chết đấy nhé Quân bất lương Izumin đến bên Carol, Nâng Carol lên và gọi Cô gái xong ninh tỉnh lại đi đừng sợ Izumin bế Carol lên Cô gan thật Ta có lời khen đấy, dám bỏ vào sa mạc một mình. Caron tỉnh lại nhìn thấy Izumin thì la lên, "Ôi trời, lại là ngươi ư, ta đã trốn xa lắm rồi mà." Buông ta ra. Izumin ôn tồn nói, "Yên nào, cô đang cảm sốt đấy." Caron vùng vẫy, "Mặc kệ ta, ta ghét ngươi lắm, thả ta ra đi." Izumin nghiêm mặt, "Thôi nào, chống cự vô ích." Caron nói, "Không được động đến tôi." Izumin nhìn Caron và nói, "Hừm, cô thật là vô ơn." đừng quên tôi vừa cứu cô thoát chết nhé hãy ngoan ngoãn theo ta về lều uống thuốc rồi đi ngủ đi sáng mai tôi sẽ hỏi tội cô về việc bỏ trốn mặt izumin đanh lại và nói sự chịu đựng của ta có giới hạn thôi đấy carol buông xuôi sao mà xui xẻo thế này rõ ràng mình đã chạy một chặng đường rất xa thế mà vẫn bị bắt kịp thế là mọi nỗ lực trở nên vô ích hy vọng chạy trốn đã tan như bọt xà phòng hu hu số mình rõ là đen đuổi quân hy tay to hô Trời sắp sáng, chuẩn bị nhổ chạy đi tiếp Ruka vẫn ẩn nấp Hoàng phi Karol ơi, tôi có lỗi với cô Cùng lúc đó Tại kinh thành Assyria thuộc iran iraq ngày nay Angol phản ứng Cái gì, các ngươi chắc chắn chứ Quân lính trả lời Bấm, thần đã điều tra kỹ lưỡng Angol nói Thì ra người con gái câm điếc mà tên hoàng tử Izumin Giấu trong vòng tay hôm ấy chính là cô gái sông Songnin Tức thật Thằng ranh Izumin láo xược Dám đánh lừa ta để phóng tay trên cô gái ấy Ta thề có dịp sẽ moi gan thằng ranh ấy Không, nhất định cô gái Sonin phải là của ta Kế hoạch lâu dài của ta là thâu tóm toàn bộ Ai Cập lẫn Hy Tây To Đồng thời bắt Carol về làm nữ tướng Một cái đầu cơ mưu nhìn xa trông rộng như ta Thế mà lại có lúc ngu không thể tả Đã nhìn thấy đôi mắt xanh lúng túng của cô ta Thế mà lại sơ ý không kiểm tra lại Nhưng ta chưa thua đâu Thằng nhóc Izumin đã cố tình bưng bít Việc bắt giữ Carol, Thì ta cũng cứ tương kế tụ kế làm như không biết Đồng thời, tung tin giả rằng Assyria đang giam giữ cô gái sông nin ấy. Về phía sư, quỷ tha ma bắt, tại sao lại như thế này? Ta đã càn nát cả một vùng sa mạc rộng lớn, thế mà chẳng nhận được một dấu vết gì cả. Phải tung quân đi do thám thêm, biết đâu có người chứng kiến vụ bắt cóc. Quân Ai Cập báo, Tâu Bè Hạ, thần đã gặp một đám lái buôn. Họ bảo cách đây mấy hôm, có thấy bọn lính Assyria rầm rộ kéo qua vùng này. sư hỏi, sao quân lính Assyria ư? vui sư nghĩ có việc gì mà chúng kéo quân vào vùng hoang mạc khô cằn này chứ Người lính nói tiếp Trước đó đám lái buôn cũng trông thấy hai người cưỡi trên một con lạc đà Theo bộ dạng họ kể lại Thì đó chính là cận vệ Ruka cùng với hoàng phi Karol Memphu sư nghĩ vậy là đúng như tin tức ban đầu Đầu tiên đoàn hộ tống đã bị chặn đánh ở Hạ Ai Cập Unasu ở lại kiềm chân bọn bắt cóc Để Ruka mở đường máu đưa Karol chạy trốn Nhưng sau đó họ lại rơi vào tay quân Assyria media thắc mắc hoàng phi bị bắt về assyria ư điều đó có chắc không mem sư khẳng định chắc chắn là thế rồi quốc vương angol lâu nay vẫn nhăm nhe muốn thôn tính ai cập vì vậy hắn bày ra kế hoạch bắt cóc Caron để làm áp lực với ta đây mà quân lính báo bấm hoàng thượng cận tướng una sư xin được ít kiến mem sư trông thấy una sư mừng ngươi còn sống trở về una sư tàu bấm hoàng thượng thần xin nhận tội chết vì đã không bảo vệ được hoàng phi mem phu sư đỡ Una sư dậy đứng lên đi chuyện đã lỡ rồi ta không có điều gì phiền trách ngươi cả ngươi còn sống trở về là tốt rồi lỗi lớn nhất là do ta đã không ngờ đến âm mưu thâm độc của kẻ thù lẽ ra ta phải đoán được ý đồ của các nước lân bang nhắm vào carol nhất là sau khi nàng trở thành vợ ta bọn bắt cóc chắc hẳn muốn dùng carol làm con bài chiến lược để tạo áp lực với ai cập vì vậy trước mắt ta có thể tạm yên tâm rằng bọn chúng sẽ không dám đụng đến carol của ta có quân lính vào tâu bẩm hoàng thượng chúng tôi phát hiện thấy nhiều dấu chân lạc đà ở kia có một đoàn người vừa nhổ trải đi về hướng đông bắc men phui sư nói ta đoán không sai mà Una sư hãy dẫn vài kỵ binh giỏi nhất đuổi theo họ nếu thấy gì là quay về báo ngay cho ta unasir vâng lệnh tuân lệnh hoàng thượng lần này thần quyết lập công chuộc tội men phui sư nói với Minie, tướng quân Minie, hãy cho người dò la các bộ tộc địa phương xem có thêm thông tin gì không quân lính ai cập nói nhỏ với nhau Chúng ta đang ở rất gần biên giới. Hy vọng cứu được Hoàng Phi quả là mong manh. Ừ, từ đây có thể nhìn thấy lãnh thổ Assyria. Memphuysi vô cùng lo lắng nghĩ về Caron. Caron ơi, ta tin nàng đủ bản lãnh để đương đầu với kẻ thù hung ác trong lúc chờ ta tìm cách cứu nguy. Về phía Izumin, Izumin nói với Caron Cuối cùng chúng ta đã vượt qua sa mạc. Nàng hãy chùm thêm khăn cho ấm. Mùa này ở Hatosa rất lạnh. Thậm chí có tuyết rơi nữa đấy. Caron nhớ lại. Mình nhớ rồi, cao nguyên Hatosa là thủ phủ xứ Hitaito cổ đại, sau này thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, khí hậu ở đây rất lạnh, có khi xuống dưới âm độ. Vậy là càng lúc mình càng xa Cairo, trong lúc hoàng đế Memphis tin chắc quân đội Assyria đã tổ chức bắt cóc Caron, thì hoàng tử Izumin đã đưa cô hoàng phi bé bỏng vượt qua hai chục đường biên giới tiến về Hatosa, thủ đô mới của đế chế Hitaito. Izumin nói với Caron, này cô gái Songnin, sao trông nàng buồn thế? nhớ men sư hả carol nói mặc kệ ta carol nghĩ tức quá hắn cứ theo sát thế này làm sao mình trốn được izumin nhìn carol và nói tiếp ta nghe đồn nàng dũng cảm lắm cơ mà sao bây giờ mít ướt thế có tuyết rơi izumin nhìn và nói ồ tuyết rơi đấy nàng có lạnh không carol quay đi nói lạnh hay không mặc kệ tôi ông tránh xa tôi ra izumin dịu dàng nhìn carol hừm, khó tính thế cô bé còn một ngày đường nữa chúng ta sẽ đến thủ phủ hato sa hy vọng lúc đó nàng sẽ bớt có gắt với ta hơn carol hoảng hốt sao còn một ngày nữa thôi ư vậy là chẳng còn cơ hội chạy chỗ nữa rồi quân hy tay to báo bỗng hoàng tử có đại quân của quốc vương đến đón chúng ta izumin nói thế à phụ vương ta chu đáo quá ta đi lâu chắc người lo lắng quân hy tay to hỏi tiếp bẩm hoàng tử cô gái sông ninh đâu ạ chúng thần muốn xem mặt izumin vui vẻ đáp được thôi Izumin dẫn Carol ra và nói cô gái này là báu vật quý nhất của dân ai cập từ nay vĩnh viễn thuộc về chúng ta quân hy tay to hô vang hoan hô hoàng tử đã cho tên mem phu sư kiêu căng ấy một bố ra trò Carol lo lắng làm sao bây giờ vượt qua dãy núi trước mặt là đến hato sa rồi quân hy tay to hô phải vượt núi trước khi mặt trời lặn tiến lên Carol cảm thấy lạnh ôi lạnh quá cứ dầm dãi thế này mình sẽ cảm lạnh mất Không ngờ mình có thể đi suốt một chặng đường dài như thế từ Ai Cập qua Iran, Iraq tới Thổ Nhĩ Kỳ này. Dưới chân mình có lẽ là những mỏ dầu khổng lồ Nguyên Sơ mãi đến thế kỷ 20 mới được khai thác. Nếu mình nhớ không lầm thì công ty Rido của anh Rai cũng có cổ phần khai thác dầu ở đây ngay dưới thung lũng này. Trong khi đó, tại thế kỷ 21, Rai nói, tôi đã bảo rồi, phải luôn cử người đi theo canh trường Caron chứ. Chiếc thuyền bé tí ấy không thể trôi xa được đâu. Hãy cho thuyền máy chạy xuôi dòng nước thế nào cũng gặp Để chắc ăn Tôi đã thuê hẳn một chiếc trực thăng Quan sát hai bờ sông Ninh Hy vọng sẽ sớm tìm được con bé Carol khóc Carol con ơi Tất cả là tại mẹ Lẽ ra mẹ không nên đưa con đến đây Carol nghĩ và rất nhớ Ryan. An Anh Ryan An ơi Trước mặt Caron là thủ đô Hatosa Ồ Hatosa thủ đô mới của vương quốc Hittay To đây ư Vậy là sử sách đã mô tả rất chính xác về nó Mặc dù thủ này chỉ tồn tại được vài thế kỷ. Dân hy tay to hô vang. Hoàng tử Izumin đã về. Hoan hô, vạn tuế, vạn tuế, hoan hô. Chúc mừng thắng lợi của hoàng tử. Hiệp ước liên quân với Assyria cuối cùng đã được ký kết. Hoàng tử đúng là một chính trị gia xuất sắc. Caron nghĩ châm đầu. Quỷ Tha Ma bắt hắn đi. Không ngờ mình lại rơi vào tay gã hoàng tử này lần nữa. Chưa hết đâu, ngoài thành công xuất sắc ấy. hoàng tử còn chiếm được một chiến lợi phẩm cực kỳ quan trọng đó chính là cô gái sông nin izumin nói đúng thế quân hy tay to nói với nhau cô ta đấy ư con gái thần sông nin đấy nghe đồn cô ta có phép thuật carol nghĩ lần trước ta phải khốn khổ lắm mới thoát khỏi hắn lần này thì sao đây kinh thành này được xây quá kiên cố chỉ có một cổng ra vào lại được canh phòng cẩn mật cơ may thoát được rất ít izumin nhìn carol vui vẻ nói định tìm đường chạy trốn hả Lần này thì đừng hòng cô em ạ Nào hãy đi theo ta Caron quay lại nhìn thẳng vào mặt Izumin Ngươi sẽ tống ta vào một chứ Izumin nhỏ nhẹ Ai bảo thế nàng là bạn là khách mời của ta mà Caron nói Hãy thôi cái giọng ấy đi Ai thèm là bạn bè của ngươi chứ Izumin mỉm cười và nói Coi kìa trước sau gì chúng ta sẽ quen nhau thôi mà Caron nói Ngươi thật là trơ tráo Izumin cầm tay Caron và nói Ủa sao tay nàng lạnh thế Nàng bị ốm thật rồi, hãy vào phòng ta mà sửa ấm. Đừng sợ, ta không có tài ý gì đâu. Ta không phải hạng người háo sắc như Angol. Ở bên ta, nàng hoàn toàn có thể yên tâm. Ta thề danh dự đấy. Caron nghĩ, liệu có thể tin được hắn không? Dù sao cũng phải hết sức đề phòng. Cô gái lạ mặt lần trước đã mở cửa ngục cho Caron. Hoàng tử Izumin đã về rồi. Quốc vương Hy To ra đón. a Hoàng Nhi đấy à, ta mong con mãi. Izumin cúi đầu. Phụ vương Vạn Tuế, mẫu hậu Vạn Tuế. Con đã thỏa thuận được với hoàng đế Assyria về hiệp ước liên minh hai nước, xin mời phụ vương xem qua." Quốc vương Hi Tai To nói luôn, "Khỏi cần xem qua văn bản ấy, ta thích xem cô gái này hơn. Cách đây gần một năm, chính cô ta dẫn men phu sư đến phá tan thủ phủ cũ của ta, còn nhớ chứ? Gần một năm trời không gặp, bây giờ trông cô xinh quá đổi, cô gái tóc vàng mắt xanh ạ." Quốc vương Hi Tai To đến bên Caron và nói tiếp: Thảo nào, có biết bao nhiêu kẻ lăm le muốn cướp cô cho kỳ được. Izumin cảm thấy bất an. Quốc vương Hi Tay To nghĩ, "Ôi, nàng mới xinh đẹp làm sao, mới gặp mà ta đã cảm rồi." Quốc vương Hi Tay To kéo tay Carol lại và nói, "Để ta sưởi ấm cho nàng." Carol hoảng hốt, "Ơ, ông làm gì thế? Buông tôi ra. Ông đáng tội cha tôi đấy nhé." Carol đánh cho Quốc vương Hi Tay To một cái, bốp. Quốc vương Hi Tay To nhìn Carol và nói, "Hừm, khá lắm cô bé." Izumin tiến lên để Carol đứng phía sau mình và nói Thưa cha, cô gái này vừa trải qua một chặng đường rất vất vả Nên để cô ấy nghỉ ngơi Quốc vương tay To cười cười và nói Con nói phải, thật ra ta chỉ muốn trêu nó một tí Carol sợ và nghĩ, lã vua này không đứng đắn tí nào Carol nhớ sư men Yajit sư ơi, em khổ quá, chàng hãy cứu em thoát khỏi chỗ này Em muốn về với thần dân Ai Cập thân yêu Ngay cả Izumin, cái nhìn của hắn cũng đầy tà ý hắn chưa đụng đến mình chẳng qua vì sợ men sư đấy thôi. lại một lần nữa mình đã trở thành con bài tẩy trong tay kẻ thù để chúng gây áp lực với men sư. em lại vô tình làm khổ anh nữa rồi men sư ơi, giá như em có thể chết đi để anh tránh tay xử tội kẻ thù. izumin nói với carol, nào, hãy theo ta về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. izumin ôm lấy carol kéo đi. carol phản ứng, ta không đi đâu cả, thả ta ra, hãy giết ta đi đồ khốn. izumin ra lệnh. Cung nữ đâu, lấy nước nóng cho cô gái này rửa mặt Nhớ lấy đỡ bộ đồ đồng phục của thị nữ Thay cho bộ đồ ướt của cô ta Y quay lại nói với Carol: Đã bị bắt vào đây Thì phải ăn mặc sao cho giống với người Hy Tây To chúng tôi Bà cung nữ nói Mời cô theo tôi Carol la lên Tránh xa ra, đừng tưởng ta đây dễ bắt nạt nhé Chỉ cần các ngươi đụng vào người ta Sẽ phải trả một giá rất đắt Ta sẵn sàng đổi mạng để bảo toàn danh dự Về phía quân Ai Cập Này Nghe nói bọn lính Assyria đã mở tiệc ăn uống linh đình trước khi nhổ chạy phải không? Đúng thế. Không có lý do gì bọn chúng lại xuất hiện ở đây, trừ phi có nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Liệu nhiệm vụ đó có liên quan đến việc Hoàng Phi mất tích? Nếu Hoàng Phi Caron rơi vào tay quốc vương Assyria thì nguy to, hắn háo sắc lắm. Nhưng Hoàng Phi là nữ thần, hắn sẽ phải dè chừng chứ. cầu mong cô gái sông Somnin bình an vô sự sớm trở về. Ừ, thần dân Ai Cập ai cũng mến cô ấy. Men Phui Sư nói với quan quân. Vậy là việc truy đuổi của ta thất bại hoàn toàn Chúng ta không có chứng cứ Nên không thể xâm nhập lãnh thổ Assyria sư nhận nhiệm vụ của ta Sao chưa thấy về nhỉ Đã 3 ngày trôi qua rồi Người lính Tâu Vâng, cậu ấy bạch tin lâu quá Imhotep nói Hay là chúng ta cử sứ giả sang tận Assyria hỏi thẳng họ sư nói Vô ích, Angon sẽ chối cho mà xem Hắn là một tên cáo giả xạo quệt Quân lính vào báo bẩm hoàng thượng Có sứ giả Assyria xin vào gặp Có cho họ vào không ạ? Tâu bệ hạ, đây là thư của hoàng đế Angol do sứ giả Assyria chuyển đến. sư sửng sốt, thư gửi ta à. Kính trình bệ hạ. sư nhận thư và nghĩ, hắn muốn gì đây? sư nổi giận, hừm, thật là ngạo mạn. Angol mời ta chính thức sang thăm sứ Assyria để kết tình giao hảo. Lại còn thế nữa ư? Sứ giả Assyria nói, tâu hoàng thượng Ai Cập chẳng là hoàng đế chúng tôi xưa nay vốn ngưỡng mộ uy danh ngài. nhân dịp kỷ niệm 7 năm lên ngôi hoàng thượng tôi mời ngài sang thăm Assyria chỉ nhằm mục đích tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Ai Cập Assyria chúng ta được ngài Men sư vĩ đại ghé thăm quốc vương chúng tôi lấy làm vinh dự lắm ạ Men sư nghĩ nhưng tại sao lại vào lúc này chắc chắn chúng đã biết việc Caron mất tích vậy mà còn mời ta sang thăm không biết tên Angon ấy có ý đồ gì đây sứ giả của Angol nói tiếp bẩm còn đây là lễ vật hèn mọn của quốc vương chúng tôi kính dâng lên ngài mem phui sư sửng sốt lễ vật gì nằm trong tay tên sứ giả kia không hiểu sao ta lại có một linh cảm xấu tên sứ giả nói tiếp quốc vương tôi dặn phải dâng nó lên tận tay ngài đấy ạ mem phui sư nói được đưa ta xem nào mem phui sư giật mình ôi trời đây chính là chiếc vòng ngọc ta đã tặng cho carol hôm đám cưới tại sao chúng có món trang sức này vậy là không còn nghi ngờ gì nữa Caron của ta đang ở trong tay tên Angoliana. Các quan nói: "Xin hoàng thượng bình tĩnh, món trang sức ấy không đủ khẳng định Carol đang ở Assyria, biết đâu cô ấy đã làm rơi nó trên sa mạc." Thần cũng nghĩ hoàng phi Caron chưa bị bắt, nếu không chúng ta đã nhận tin nhắn rồi. "Bệ hạ, chớ vội trao đảo, sẽ mắc mu đấy." Imotep nói: "Xin bệ hạ cân nhắc kỹ trước khi trả lời sứ giả, có thể đây là một cái bẫy Angolian ra nhằm lung lạc tinh thần ngài." Hắn dụ ngài sang Assyria để hạ sát đấy. sư chạy tới nói. Các quan nói đúng đấy sư em không nên liều mạng. sư nói. Nhưng có thể Caron đang bị Angol giam giữ. sư cầm chặt thanh kiếm. Trong trường hợp đó, ta phải đến Assyria cứu nàng. Caron là vợ chính thức của ta. Nếu hèn nhát không đi cứu nàng, ta sẽ mang nhục suốt đời với thế gian. mini nói. Bệ hạ nói có lý. sư chạy tới ôm cổ sư từ đằng sau. Không... Đó là cạm bẫy của kẻ thù Em nhận lời đến Assyria Chẳng khác nào tự đi vào chỗ chết sư nói với sứ giả Hỡi sứ giả, ngươi hãy về thư với hoàng đế Angol Rằng ta nhận lời Tên sứ giả nói Vâng, vậy là quốc vương tôi vui lắm Mấy tên sứ giả của Angol nói với nhau Ha ha, xong rồi Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch Tên hoàng đế si tình đã sập bẫy Của Angol hoàng thượng sư nói, Tể tướng Imhotep Hãy chọn cho ta một số chiến sĩ mưu trí, võ nghệ tinh thông, cải trang thành lái buôn, thâm nhập kinh thành Assyria ngay đêm nay. Đồng thời, hãy điều quân án ngữ dọc đường biên giới hai nước, chờ lệnh của ta. Nhớ móc nối với đường dây gián điệp ta đã cài sẵn ở đó. Tuân lệnh thánh chỉ, chúng thần sẽ cố gắng. Chúng thần sẽ huy động một vạn quân hộ tống hoàng thượng. Trong trường hợp nguy cấp, sẽ đánh ướp bọn Angol. sư nói, không cần phải thế. sư lo lắng, đừng đi Memphis. Chị lo cho em lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ kênh. Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.